Các bạn đang nghe truyện Ta ở tu chân giới cẩu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 125, tình thế thay đổi. Đến cảnh giới trúc cơ, linh khí liền sẽ tự đang điền phun ra ngoài, tràn ngập toàn thân, khiến thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng, tự nhiên. Cũng bởi vậy, tu sĩ trúc cơ không cần ngoại lực, liền có thể ngự không mà đi. Tuy nhiên, phi hành cũng sẽ tiêu hao linh khí, ngay cả trúc cơ cũng không thể quá mức bền bỉ. Cho nên Mấy tên trúc cơ đang đánh nhau ở đây vì tiết kiệm linh khí đánh một hồi liền trở xuống mặt đất. Đến khi Tần Lục và Cố Sáng tìm tới chỗ Cố Nguyệt, nàng cùng Ngô Tranh và một tên trưởng lão Tiên Hạc Môn đang ở trong một sân cốc liều mạng chém giết, đánh nhau. Tên trưởng lão Tiên Hạc Môn kia là một đại hán mặt vuông, tay hắn nắm một thanh lưỡi búa lớn màu bạc, mỗi lần vung lên đều mang theo một cổ khí thế bé nhọn, nhìn uy lực vô cùng. Tỷ, ta đến giúp tỷ. Đến gần. Cố sáng lớn tiếng hô Tiếng la này lập tức hấp dẫn ánh mắt ba người Mà sau khi thấy rõ người tới Ngô Tranh mặt mày hớn hở Vội vàng hô hai vị tiểu hữu Mau tới hỗ trợ Ngữ khí có chút gấp cáp Cũng không trách Ngô Tranh không nể mặt hướng luyện khí tiểu tu sinh giúp đỡ Thật sự là đại hán mặt vuông trước mặt quá mức hung hãn. Coi như hắn và cố Miệt hợp lực cũng rất khó chiếm được tiện nghi Thậm chí vừa rồi trong lúc đánh nhau Bản thân còn bị bổ trúng một búa cho dù có pháp khí phòng thân, lúc này cũng bị thương không nhẹ. Bây giờ thấy hai tu sĩ đến đây trợ trận, lập tức khiến hắn mừng rỡ. Hiện tại tất cả mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Cho nên tần lục và cố sáng chạy tới căn bản không do dự, một người cầm kiếm, một người cầm thương, trong nháy mắt gia nhập cuộc chiến. Hai trúc cơ tiền kỳ thêm hai luyện khí hậu kỳ, bốn người vây công một trúc cơ tiền kỳ. Chiến lược cách xa như vậy khiến cục diện trong nháy mắt nghịch chuyển. Bốn người liên thủ đánh cho nam tử mặt chữ điền luống cúng tay chân, liên tục bại lui, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Tần lục tay cầm kiếm, khống chế tinh chuẩn cường độ của bản thân, không ngừng áp sát, thân kiếm, thất tinh kiếm, sắc bén dùng sức chém vào hộ thuẫn của đại hán mặt vuông. Liên tục suy yếu lực phòng ngự của hộ thuẫn. Bành, đột nhiên. Đại hán mặc vuông mảnh lực dùng một búa đẩy lui bốn người đang vây công, thân hình khẽ động, đúng là trực tiếp bay lên, hướng không trung bay nhanh. Đuổi, thấy vậy, cố nguyệt cùng ngô tranh vội vàng bay lên đuổi theo. Một màn bất thình lình khiến tần lục và cố sáng ở lại nguyên địa có chút ngây người. Bọn hắn không biết bay. Nhưng tần lục phản ứng cực nhanh, linh khí vận chuyển, trong nháy mắt lấy ra, phi vân chỉ, từ trong, túi trữ vật, sau khi kích hoạt thân hình nhảy lên nhảy lên linh chỉ. Đi. Tần lục nói. Cố sáng vội vàng nhảy lên, hai người theo sát phía sau, hướng phương hướng đại hán mặc vuông thoát đi đuổi theo. Bọn hắn vừa rồi chiến đấu đã chiếm thượng phong, lúc này muốn thừa thắng xông lên, dù sao tục ngữ có câu, thừa dịp hắn bệnh, phải lấy mạng hắn, nhưng mà, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực lại rất phủ phàng. Tốc độ của, phi vân chỉ, chậm rì rì, căn bản không đuổi kịp bọn hắn. Khoảng cách giữa hai bên không ngừng bị kéo ra. Tần Lục chỉ có thể nhìn thân ảnh ba người dần dần đi xa. Tần Ca, thứ này của ngươi sao chậm vậy? Cố Sáng có vẻ hơi tâm nín. Tần Lục cũng có chút bất đắc dĩ. Giá của pháp khí này chỉ có mấy trăm linh thạch, có thể bay nhanh bao nhiêu chứ? Đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi, vậy phải làm sao? Như thế này chúng ta không đuổi kịp. Không sao. Tần Lục nhìn chầm chầm ba đạo thân ảnh phía trước. Chậm rãi nói, vừa rồi người kia bị thương nhẹ, khẳng định không bay được quá lâu, chúng ta cứ đi theo xa xa, chờ hắn rơi xuống đất lại đến lấy mạng hắn. Đi, cố sáng gật đầu đáp ứng, nhìn về phía trước ánh mắt sáng rực, mặt mày tràn đầy hưng phấn, tự hồ vừa rồi chiến đấu với tu sĩ trúc cơ khiến hắn càng thêm phấn khởi. Mà tần lục thấy bộ dạng này của cố sáng, trên mặt không khỏi có chút mỉm cười, tâm tình cũng thả lỏng không ít. Vừa rồi đánh nhau với đại hán mặt Vung khiến hắn có hiểu biết nhất định về chênh lệch giữa luyện khí và trúc cơ. Điều khiến hắn giật mình là, dường như tu sĩ trúc cơ không mạnh như hắn tưởng tượng, chẳng lẽ, bây giờ ta có khả năng chiến một trận với trúc cơ. Tần lục không khỏi nảy ra ý nghĩ này. Không nên không nên, vừa rồi thoải mái là vì bốn người vây công hắn, cho nên hắn mới chật vật như vậy nếu là đơn độc đối chiến, ta khẳng định không phải đối thủ ân, đúng vậy, không thể kiêu ngạo tự mãn hay là ẩn tàng tốt thực lực, điều thấp mới là quan trọng nhất. Tần Lục âm thầm nhắc nhở bản thân, không kiêu ngạo, không nóng nảy. Quanh, lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếng vang này trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ngay cả Tần Lục cũng nghiêng đầu nhìn lại. Mà khi hắn thấy rõ tình hình cụ thể, đôi mắt không khỏi trợn to, vẻ mặt thoải mái ban đầu không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sự kinh ngạc, chỉ thấy trên màn sáng của khốn địch đại trận xuất hiện một lỗ thủng hai bóng người màu trắng vượt qua lỗ thủng, xông vào trong pháp trận. Hai người này là một nam một nữ, tuổi tác đều là thanh niên, mặc áo bào trắng giống nhau, dung mạo tuấn tú, trai tài gái sắc, tựa như trời sinh một đôi. Nhưng quan trọng nhất là, hai người này đều ngự không phi hành, hiển nhiên đều là tu sĩ trúc cơ, hai người này là ai? Sao dám xông vào pháp trận của chúng ta? Cố sáng kinh hô. Khống địch pháp trận do Lý Thanh Đô bày ra, Từ bên trong muốn ra ngoài rất phiền phức, trừ phi bạo lực phá trận, cưỡng ép xông ra, nếu không đều cần thông qua trung tâm pháp trận mở ra lỗ hổng. Nhưng khống địch trận này, từ bên ngoài tiến vào lại không khó, chỉ cần mấy đòn công kích nặng là có thể đánh vỡ linh thuật, dễ dàng tiến vào. Lúc này, một trong hai người xông vào, thanh niên nam tử cao giọng hô, càng Trưởng môn. Có phải đã gặp chuyện gì không?" Dù giả đang đánh nhau, sau khi thấy hai người xông vào pháp trận, Trên mặt trong nháy mắt vui mừng, hắn ra sức ngăn trở Lý Thanh Đô một kích, gấp giọng đáp, hai vị mau tới giúp ta. Đây đều là ác tặc vô cực môn, vô cực môn. Lại dám tới đây, nghe vậy, sắc mặt hai người này trong nháy mắt căng thẳng, oán hận chất chứa nhiều năm giữa hai môn phái khiến bọn hắn không hề do dự, trực tiếp rút pháp khí, xông về phía chiến đấu. Tuy nhiên, hai người đi theo hai hướng khác nhau, thanh niên tuấn lãng xông về phía Lý Thanh Đô. Còn một mạo mỹ nữ tu lại xông về phía Cố Nguyệt. Rõ ràng, bọn hắn cũng biết đại hán Mạc Vung cần được cứu viện gấp. Ha ha ha, hai vị đến thật đúng lúc, đại hán Mạc Vung phát hiện nữ tu đến trợ giúp, lập tức lớn tiếng cười vang, cửa phủ màu bạc vung càng thêm dữ dội, phối hợp với nữ tu trúc cơ bắt đầu phản công, sự xuất hiện của nữ tu trúc cơ này khiến thế cục lập tức nghịch chuyển. Thao. Vậy mà vẫn xảy ra, Tần Lục cắn chặt răng, tình huống hắn lo lắng nhất cuối cùng vẫn xuất hiện. Chiến đấu tại địa giới Long Hổ Môn, khó tránh khỏi gặp phải đồng bọn của địch nhân. Nói cách khác, lúc nào bọn hắn cũng có thể có viện binh xuất hiện, nhưng Tần lục không ngờ viện quân lại đến nhanh như vậy, nhanh đi. tỷ ta gặp nguy hiểm. Cố sáng sốt ruột hô to. Tần lục sắc mặt ngưng trọng, bỗng nhiên quán linh khí vào, phi vân chỉ, nâng tốc độ lên cao nhất, phóng về phía Cố Nguyệt. Ban đầu Cố Nguyệt và Ngô Tranh đã không chiếm được tiện nghi gì trên tay đại hán Mạc Vuông. Bây giờ lại thêm một nữ tu trúc cơ, chỉ sợ tình thế càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Bốn tên trúc cơ chiến đấu, trong nháy mắt từ không trung đánh xuống mặt đất, bốn bóng người một trước một sau xông vào một khu rừng, hù dọa chim bay tán loạn. Tần Lục thôi động, phi Vân chỉ, dùng tốc độ nhanh nhất áp sát phạm vi chiến đấu của bốn người. Nhưng khi hắn đến nơi, hắn lại thấy được một hình ảnh khiến người ta phải kinh ngạc. Trong lúc đánh nhau, Ngô Tranh né tránh không kịp, bị Đại Hán mặt vuông nắm lấy cơ hội, một bố chém đứt đầu. Máu tươi từ cổ phun ra, trận chiến này, trưởng môn huyền dương môn vô cực phường, ngô tranh, tử trận, huyền dương môn trưởng môn Hồ phong hoáng vũ hơn 10 năm tại vô cực phường, một chiêu sơ sẩy, hôm nay lại chết thảm nơi giả ngoại. Phương Kiểm Đại Hán sau khi giết chết ngô tranh, chỉ cười lạnh một tiếng, trung rảy lưỡi búa dính đầy máu tươi, quay người liền hướng về phía cố nguyệt đang giao chiến mà phóng đi Mà Tần Lục nhìn xem cái đầu lâu rơi trên mặt đất, trong lòng đầu tiên là kinh ngạc sau đó lửa giận xông thẳng lên đầu, sát khí đột nhiên dâng lên. Đương nhiên, việc này không phải là bởi vì hắn và Ngô Tranh có bao nhiêu tình cảm, hai người vốn dĩ chỉ là bèo nước gặp nhau, nói chuyện với nhau cũng bất quá chỉ có hai ba câu, thậm chí Ngô Tranh còn từng uy hiếp hắn ngay tại cửa ra vào. Hắn đương nhiên sẽ không vì Ngô Tranh chết mà khóc lóc, hay báo thù rửa hận gì cả. Nhưng hắn biết, Ngô Tranh tử vong, sẽ làm cho bọn hắn rơi vào tình cảnh cực kỳ bất lợi. Nguyên bản vô cực môn có 4 tên trúc cơ cộng thêm 8 tên luyện khí hậu kỳ, đối phó với 3 tu sĩ trúc cơ, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng bởi vì một nam một nữ, hai tên trúc cơ xông vào pháp trận, lại đem ngô tranh giết chết, thế cục trên sân liền đột nhiên biến thành 3 đánh 5, tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, chí mạng hơn cả là, lúc này coi như muốn chạy trốn cũng không thể trốn thoát, Lý Thanh Đô tâm cao khí ngạo, ở chỗ này bố trí trận pháp vây khốn địch nhân. Chính là muốn vây chết mấy người của tiên hạt môn tại đây Không cách nào chạy thoát Nhưng bởi vì đặc tính của trận pháp này Vốn dĩ tám tên tu sĩ vô cực môn đang ở bên trong Lúc này cũng bị vây lại Điều này sẽ đưa đến cục diện biến thành đập nồi dìm thuyền Giống như việc đã bước lên lôi đài Chỉ có người thắng mới có thể rời đi Nếu Lý Thanh Đô bọn hắn Những tu sĩ trúc cơ này toàn bộ chiến tử Thì tầng Lục chắc chắn khó thoát khỏi cái chết Choang Phương kiểm đại hán vung bố bén hung hăng nện xuống, lập tức phát ra một tiếng kim loại va chạm thật lớn. Cho dù cố nguyệt có pháp khí đón đỡ, nhưng cũng bị cự lực này chấn động đến mức văng bay ra ngoài, thân hình đột nhiên lùi lại, đụng ngã trọn vẹn hai cây đại thụ mới có thể dừng lại. Vô cực môn đám tạp nham. Dám đến địa bàn của chúng ta, liền phải làm tốt việc chuẩn bị sẵn sàng chờ chết đi. Phương kiểm đại hán quơ lưỡi bố màu bạc, thần thái điên cuồng hô to. Nói xong, thân hình hắn không dừng lại, tiếp tục phóng về phía Cố Nguyệt, bên cạnh hắn mạo mỹ nữ tu cũng cấp tốc đuổi theo. Xem bộ dáng là không có ý định cho Cố Nguyệt cơ hội thở dốc. Nhưng vào lúc này, phương kiểm đại hắn đột nhiên thắng gấp, thân thể phản ứng tự nhiên trong nháy mắt làm cho hắn thu riều về đứng chắn trước người. Bành, một cổ quỷ dị gió kích trực tiếp đánh vào trên lưỡi búa, lực đạo mạnh mẽ làm cho cánh tay phương kiểm đại hắn tê rần, thân hình lão đảo lui lại mấy bước. Đợt công kích cường đại và quỷ dị này khiến cho hai tên trúc cơ đang định bôn tập phải lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra công kích. Đạn chỉ thuật, phát ra một kích này tự nhiên chính là tầng lục. Hắn cùng cố sáng thân hình cực tốt tới gần, bước nhanh đi vào trước người cố nguyệt, thần sắc ngưng trọng. Ngươi ngược lại là có chút thủ đoạn, phương kiểm đại hán mang trên mặt một tia ngạc nhiên, hai tay lắc lắc, xua tan đi cổ cảm giác nhức mỏi. Hừ! Bất quá chỉ là hai tên luyện khí tiểu tu, ăn gan báo, lại dám tiến lên chặn đường. Mạo mỹ nữ tu hừ lạnh một tiếng, trên dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy sát ý lạnh như băng. Phanh, Cố Nguyệt từ phía sau một bước chạy đến, đi vào bên cạnh Tần Lục, một kích vừa rồi tuy làm sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng cũng không nhận phải thương thế quá nặng. Tần Lục liếc nhìn Cố Nguyệt, phát hiện nàng đang theo dõi hai tên trúc cơ phía trước, trong mắt thậm chí còn có một tia cuồng nhiệt chiến ý nhìn thấy bộ dáng này của nàng. Tần lục không khỏi hỏi, còn có thể chiến, hắc hắc. Cố Nguyệt đưa tay lau khóe miệng còn vương máu tươi, giữa mày phóng khoáng nói, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Tu sĩ cố gia ta, chưa từng sợ qua, không sai. Hôm nay ta liền muốn chém xuống trước cơ, cố sáng ở bên cạnh cũng là một bộ tràn đầy phấn khởi, phản phất đối với một màn trước mắt không hề sợ hãi chút nào. Tần lục nhìn xem hai tỷ đệ trước mặt, sắc mặt không khỏi sửng sờ. Đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dáng không sợ sinh tử kia của cố nguyệt, đúng là hoàn toàn khác biệt với vẻ yếu đuối thường ngày. tựa hồ nàng bây giờ mới thật sự là nàng. thấy vậy, tần lục trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ khí khái, nắm chặt, thất tinh kiếm, quay đầu nhìn trầm trầm phương kiểm đại hán cùng mạo mỹ nữ tu, ánh mắt có chút nheo lại, lạnh lùng nói, vậy tốt. Vậy liền để chúng ta tới, giết chết bọn hắn, vừa nói xong, tần lục bàn chân dùng sức giẫm một cái, đe mặt đất quanh ra một cái hố cạn. Cả người giống như một đạo mũi tên, hướng hai tên tu sĩ rút cơ kích xạ mà đi. Mà cố gia tỷ đệ theo sát phía sau, ba người tạo thành đội hình tam giác xông tới, thật can đảm, hừ. Không biết trời cao đất rộng, Phương Kiểm Đại Hán cùng mạo Mỹ nữ tu đồng thời phát ra âm thanh trào phúng, trên mặt lộ ra vẻ kinh thường, thân hình không lùi mà tiến tới, đều cầm pháp khí bắt đầu nghênh chiến. Khoảng cách mấy chục mét, bất quá trong nháy mắt, song phương liền đánh nhau, bành, bang. Bang. Bang, trong sân, âm thanh pháp khí va chạm không ngừng vang lên, tựa hồ như đã sớm phối hợp từ trước, vừa mới bắt đầu chiến đấu, cố nguyệt liền trực tiếp đối đầu với mạo Mỹ nữ tu, hai người các nàng đều cầm pháp khí, không ngừng đang sen va chạm. Mà Tần lục cùng cố sáng thì là đối mặt phương kiểm đại hán. Hai người bọn họ một kiếm một thương, phối hợp với nhau, đều hướng về phía yếu hại cùng vết thương của phương kiểm đại hán hung mãnh tấn công phương kiểm đại Hán mặc dù bị thương nhẹ, nhưng đối mặt hai tên luyện khí tiểu tu công kích, trên mặt hắn vẫn mang theo biểu lộ không thèm để ý, dù sao hắn vừa rồi ứng đối hai tên trúc cơ liên thủ tập kích, đều có thể không rơi vào thế hạ phong, hiện tại đổi thành hai cái luyện khí hậu kỳ rác rưỡi, làm sao có thể uy hiếp được hắn. Nhưng theo thời gian chiến đấu trôi qua, vẻ kinh miệt trên mặt phương kiểm đại Hán dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh nghiêm túc, không thích hợp, Tên này nhìn bất quá luyện khí tầng 8, làm sao kiếm thuật hung hãn như vậy? Phương kiểm đại hán trong lòng kinh ngạc không thôi. Nam nhân miệng rộng cầm kiếm trước mặt này, nhiều lần đâm ra những kiếm chiêu ngay cả hắn đều không thể né tránh, phòng thân hộ thuẫn trên người mình đang không ngừng suy yếu. Đốt, phương kiểm đại hán dựng thẳng lưỡi búa, đem mũi kiếm tập kích tới kịp thời ngăn trở, chỗ tiếp xúc lập tức phát ra một tiếng vang thanh thúy. Cáng búa truyền đến chấn động, làm cho sắc mặt phương kiểm đại hán lần nữa ngưng trọng, hắn rốt cục xác nhận một sự kiện, nam nhân miệng rộng này tuyệt đối đang che giấu thực lực, kiếm thuật, cường độ, tốc độ cùng năng lực phản ứng của hắn tuyệt đối không có khả năng là luyện khí tầng 8, lúc này, một đạo mũi thương bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, mang theo khí thế lan lệ, đâm về phía con mắt của hắn. Thình lình chính là do thanh niên đen gầy tung ra. Hư, phương kiểm đại hán có chút nghiêng đầu, tránh thoát chiêu thức này. Đối với công kích của thanh niên đen gầy, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện né tránh. Tiểu tử này chỉ có luyện khí tầng 9 tu vi. Bình thường, hắn có nắm chắc trong vòng 10 hiệp gỡ được đầu của hắn xuống. Nhưng lúc này, hắn lại không cách nào làm như vậy, bởi vì hắn biết, bên cạnh còn có một kẻ còn hung ác hơn. Nếu như hắn hiện tại đối với tên thanh niên mặt đen này xuất thủ, thì tuyệt đối hắn có khả năng sẽ bị đối phương nhất kích tất sát. Suy nghĩ đến đây, Phương kiểm đại hắn thân hình đột nhiên lùi lại, né tránh phạm vi công kích của hai người. Sau đó thân hình hắn khẽ động, cả người bay lên, ở trên cao nhìn xuống tầng lục cùng cố sáng hai người, thần tình lạnh nhạt. Luyện khí đối chiến trúc cơ, tại sao trúc cơ có thể có được ưu thế cực lớn, một trong những điểm mấu chốt đó chính là tu sĩ trúc cơ có thể phi hành, có thể từ từ đùa bẩn luyện khí cho đến chết. Nhưng lần này, phương kiểm đại hắn hiển nhiên là đã đánh giá sai năng lực của đối thủ chỉ thấy từng lục tay phải nắm chặt thành quyền, bỗng nhiên hướng lên vung ra, trên nắm tay năm cái quyền phong riêng phần mình bộc phát ra một cổ quỷ dị gió kích. những cổ gió quỷ dị này đang không trung lại lần nữa hội tụ thành một cổ kình phong càng thêm thô to, lấy một cái thế xét đánh không kịp bưng tay chuẩn sát đánh vào trên hộ thuận của phương kiểm đại hán, xoa xoa, hộ thuận đã kiên trì thật lâu trong nháy mắt phá nát kình phong hơi dừng lại. sau đó ngay tại phương kiểm đại hán ánh mắt khiếp sợ đánh trúng bụng dưới của hắn. qua đạo công kích cường lực này làm cho hắn nhịn không được trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, mắt lộ ra sợ hãi. đây rốt cuộc là chiêu số gì? thế mà có thể tùy tiện đánh nát nhị giai phù lục hộ thuận của hắn, thậm chí còn đem hắn kích thương. đây quả thật là một tên luyện khí kỳ tu sĩ có thể phát ra chiêu thức sao? phốc. một cổ sức gió lại lần nữa từ mặt đất đánh tới. nhưng dù sao phương kiểm đại hán cũng là một tu sĩ trút cơ thân kinh bách chiến sau khi nhận một kích đã có kinh nghiệm thân hình uốn éo cực kỳ nhanh chóng tránh thoát một chiêu này chiêu số này của ngươi có chút đặc biệt a học của ai phương kiểm đại hán nhìn trầm trầm tần lục hỏi tần lục nắm chặt thất tinh kiếm hừ lạnh nói ta không cùng người chết nói nhảm ha ha ngươi đúng là thông phu không biết trời cao đất rộng quả nhiên là đã xem nhẹ ngươi phương kiểm đại hán nghe răng cười một tiếng dán lên người một tấm phù lục phòng ngự cầm trong tay cự phủ từ trên trời cực tốc lao xuống chém thẳng xuống, né tránh tần lục đột nhiên đẩy cố sáng hai người đồng thời nghiêng người né sang bên trái hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích nặng nề này cự phủ đánh xuống trực tiếp đem mặt đất chém vào ra một khe nứt to lớn thậm chí một gốc đại thụ cách đó mấy mét bên ngoài cũng bị tàn dư linh khí chém làm hai khúc sức công kích như thế này nếu như bị chém trúng một búa liền xem như Kim Quang Phù, e rằng cũng không thể kiên trì nổi một cái chớp mắt. Nhìn thấy khe nước kia, Tần lục tâm ngăn không được chìm xuống. Giữa luyện khí cùng trúc cơ trên lệch, không đơn thuần là lực đạo cùng tốc độ, còn có lực phòng ngự của thân thể, cũng có khác biệt hết sức rõ ràng. Linh khí bao trùm làn da, sẽ làm cho làn da trở nên cực kỳ cứng cỏi, giống như đạn chỉ thuật, truyền thuyết cấp, có thể xuyên thủng cự thạch của Tần lục, thế mà chỉ là làm cho hắn thổ huyết cũng không có giống luyện khí kỳ trực tiếp phá bụng mà ra cái này đủ để thấy được lực phòng ngự giữa hai loại cảnh giới trên lệch cực lớn, lão quỷ chết cho ta, cố sáng tựa như một tên mau đầu tiểu tử ngé con mới đẻ không sợ cọp lại lần nữa cầm thương xông về phía trước tiểu tử ngươi thật sự là ngại mệnh quá dài phương kiểm đại hán nổi giận gầm lên một tiếng quay người cầm búa ứng chiến thấy thế, tần lục không do dự chút nào thất tinh kiếm Lắc một cái, thúc ngựa vượt qua, lần nữa cùng cố sáng hình thành liên kết cùng phương kiểm đại hán triền đấu. Trong lúc nhất thời, trong sân lại lần nữa vang lên các loại âm thanh kim loại va chạm. Nhờ vào sự phát huy cường hãng của tầng lục, còn có việc phương kiểm đại hán bị thương dẫn đến các phương diện bị suy yếu, ba người trong lúc nhất thời lại có thể đánh ra cục diện cân sức ngang tài. Chỉ là, phương kiểm đại hán lợi dụng ưu thế tự thân có thể phi hành không ngừng tạo ra uy hiếp cực lớn đối với Tần lục và cố sáng. Mặc dù bọn hắn đã liều mạng né tránh, nhưng vẫn như trước bị thương không nhẹ. Không đến một hồi, pháp bào trên thân hai người liền trở nên rách rưới không thôi, từng miếng vải theo gió phiêu tán, cực kỳ chật vật. Mà ngay tại thời điểm ba người đang đánh nhau kịch liệt, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng hét phẫn nộ của Lý Thanh Đô, chư vị. Chịu đựng cho ta. Chúng ta cũng có viện quân đám súc sinh này. Tất cả đều phải chết, trộn lẫn với linh khí thanh âm hùng hậu truyền bá, thanh âm cực lớn làm cho người trong phạm vi 10 dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Nghe nói lời ấy, tu sĩ hai phe phản ứng khác nhau. Tiên hạt môn ba tên trúc cơ, còn có hai tên trúc cơ nữa đường gia nhập đều là sắc mặt ngưng trọng, tự hồ nhận lấy một chút ảnh hưởng. Còn vô cực môn cùng đông đảo tán tu thì là mặt lộ vẻ chờ mong chiếm ý dân trào, nhưng Tần Lục không chút nào bất vi sở động, hoàn toàn xem lời này của Lý Thanh Đô là lừa gạt khích lệ lòng người. Bọn hắn ngồi linh chu tới tất cả mọi người, lúc này toàn bộ đều đang ở trong pháp trận, bây giờ tại địa bàn của địch quân, làm sao còn sẽ tồn tại đồng đội nhà mình. Bất quá, đối với việc Lý Thanh Đô la to như vậy, trong lòng Tần Lục vẫn là đánh giá rất cao. Bởi vì sau khi âm thanh của hắn hạ xuống, động tác của phương kiểm đại hán rõ ràng vội vàng sao động rất nhiều, tự hồ như thật sự bị những lời này làm cho hoảng loạn. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp diễn, tìm đúng cơ hội, tần lục không người đạp mạnh, trường kiếm đâm thẳng mà ra, phương kiểm đại hán nhanh chóng phản ứng, muốn bổ riều đối kháng, nhưng kiếm pháp của tần lục quỷ dị khó lường, chỉ thấy mũi kiếm trên không trung hơi thay đổi một góc độ. Được, nhu phong thuật gia trì, thân hình của hắn cũng từ chính diện trong nháy mắt chuyển thành mặt bên, trường kiếm lại lần nữa đâm ra. Một kích này, làm cho bình chướng phòng ngự vốn đã yếu ớt rung lên một trận, lung lay sắp đổ. Đi chết đi. Tần lục lại lần nữa ra sức đâm một cái, mà lúc này, phương kiểm đại hán phản phất như sớm có dự liệu, mặc kệ, thất tinh kiếm, đâm rách pháp thuẫn, sau đó hơi nghiêng đầu, tránh thoát kiếm chiêu. Tần lục thân hình không thể tránh khỏi vẫn như cũ xông về trước, khi hắn dừng lại, lại phát hiện lưỡi búa của phương kiểm đại hán đã từ bên hông bổ tới, soạt soạt, cái này kích lực đạo quá lớn, trực tiếp đem. Kim Quan Phù của Tần Lục chém nát, nhìn điệu bộ này là muốn đem Tần Lục một điều chặt làm đôi. Việc này khiến cho Tần Lục nhìn thấy mà kinh hồn tán đảm, cơ hồ là theo bản năng động tác, hắn chớp mắt kích hoạt linh thuận thuật, bành linh thuận trong suốt mà lại cứng rắn đỡ được. Cự lực công kích của Phương Kiểm Đại Hán lưỡi búa dừng ở vị trí cách thân thể 10 tấc, không thể tiến thêm. Ân trong mắt Phương Kiểm Đại Hán hiện lên vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên không nghĩ tới tầng lục một chiêu này thế mà có thể ngăn cản chiến phủ của hắn. Nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức lại lấy ra nhị giai phù lục phòng ngự từ trong ngực, đập vào trên thân. Đốt, vừa kích hoạt phù lục, trường thương của cố sáng từ sau lưng vọt tới chính là cực tốc đâm tới, lập tức bị màn sáng cứng trắng ngăn cản, hừ. Tiểu tử ngươi cường độ so với hắn kém quá nhiều, phương kiểm đại hán kinh thường cười một tiếng, làm như không thấy cố sáng đánh tới sau lưng. Trở lại một búa, nhắm vào đầu tần lục chém xuống, hô, tần lục lại lần nữa thúc đẩy một chiêu, linh thuẫn thuật, ngăn tại trước người, ta một búa này 30 năm công lực, ngươi chống đỡ được sao? Phương kiểm đại hán lớn tiếng gầm thét, vận chuyển linh khí, cầm búa hung hăng đánh xuống, quả nhiên, cự phủ được rót sâu linh khí uy lực lại lần nữa tăng lên mấy cấp độ, không đến một hơi thời gian, linh thuẫn chính là bị đánh chém tan nát, nhưng đối với tần lục tới nói, một hơi này đã đủ cho hắn chuẩn bị. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn nhiều hơn một viên cầu nhỏ màu đen, hắn đột nhiên dùng sức phung lên, trực tiếp ném về phía phương kiểm đại Hán, tốc độ nhanh tăng thêm khoảng cách gần, làm cho phương kiểm đại Hán căn bản không kịp phản ứng. Hắc cầu đã đến trước người hắn, cũng tại hắn ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, ầm vang nổ tung, ầm ầm, một đoàn tử quang sáng chói, giống như pháo hoa nở rộ, nương theo từng đạo lôi quang màu trắng, đồng thời nổ tung Cổ quy lực này, trực tiếp đem hậu thuẫn của. Phương kiểm đại hắn nổ nát vụn, cả người hắn nhận trọng kích, chớp mắt, đúng là tiến nhập trạng thái nửa hôn mê. Lão già chết tiệt không có gạt ta. Thứ này quả nhiên có thể làm thương trúc cơ, trên mặt Tần lục cuồng hỉ, viên cầu nhỏ màu đen này chính là thiên lôi châu, mà vương thân tri đưa cho hắn lúc trước, phanh, Tần lục một đạp mặt đất, thất tinh kiếm, mang theo một đạo kiếm quang, cực tốc tới gần bên người phương kiểm đại hắn, vô cùng sắc bén bũi kiếm thẳng chỉ ni tâm, xùy mặc dù gia thịt trúc cơ kỳ vượt xa luyện khí kỳ nhưng cũng không ngăn được thất tinh kiếm sau khi được gia trì linh khí mi tâm của phương kiểm đại hắn bị xuyên thủng bởi một kiếm xoẹt xẹt, tầng lục uốn éo cổ tay đem đầu phương kiểm đại hắn quấy nát sau đó lại dùng lực cắt ra đầu và xác của hắn về phía bên phải quang mang trong mắt phương kiểm đại hắn cực tốc tiêu tán trên nét mặt còn mang theo thần sắc mờ mịt đằng sau phịch một tiếng ngã trên mặt đất hô Tần lục nhìn xem tu sĩ ngã xuống đất, trùng điệp thở ra một hơi. Đạt thành thành tựu, chém giết trúc cơ, bành, cố sáng một cước đá vào thi thể đã không còn chút hơi thở nào, miệng hùng hổ nói, chết đi. Đồ ngu xuẩn. Dám xem thường chúng ta, đi, nhặt đồ xong mau đi giúp tỷ của ngươi. Tần lục nhanh chóng ngồi xuống, bắt đầu lục lọi trên thi thể phương kiểm đại hán. Hách hách. Cây búa này cũng không thể quên. Cố sáng cuối người nhặt thanh búa lớn màu bạc kia, mặt mày đắc ý, mất một lúc, hai người đem tất cả những thứ đáng giá trên thân phương kiểm đại hán vơ vét sạch sẽ, sau đó chạy về phía cố nguyệt đang giao chiến. Trên đường chạy, Tần lục ngẩng đầu quan sát bầu trời. Chỉ thấy đám người Lý Thanh đô vốn đang giao chiến trên không trung giờ phút này đã không còn bóng dáng, chỉ có xa xa không ngừng truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt cùng tiếng chửi rủa hỗn loạn tưng bừng. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều đã xuống mặt đất đánh nhau chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì, Tần Lục thầm cầu nguyện. Mặc dù hắn mười phần khó chịu với việc Lý Thanh Đô kéo hắn lên thuyền, nhưng giờ khắc này, Tần Lục vẫn không hy vọng hắn chết. Dù sao hắn một khi tử vong, ở đây sẽ không ai chống đỡ được trúc cơ trung kỳ vưu giả, chỉ có Lý Thanh Đô còn sống, mọi người mới có thể sống. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chiến đấu giữa Lý Thanh Đô và vưu giả cũng quyết định sinh tử của tất cả tu sĩ hai phe. Trên đường, Tần Lục và Cố Sáng đơn giản ăn hồi khí đan, sau đó chính là một đường chạy nhanh, bỏ ra mấy chục hơi thở thời gian. Bọn hắn tìm được Cố Nguyệt đang say sưa chiến đấu không ngừng. Lúc này Cố Nguyệt sắc mặt ửng hồng, đầu tóc rối bời, phát bào trên người rách tung tóe, có chỗ thậm chí còn có thể nhìn thấy da thịt trắng nõn. Xem ra mười phần chật vật, nhưng trên mặt nàng lại không chút lùi bước, ngược lại càng đánh càng hăng. Trường kiếm trong tay vung vẩy kín không kẻ hở, lực sát thương mười phần. Ngược lại mạo mỹ nữ tu đối diện mặt lộ vẻ khó xử, không ngừng lùi lại ngăn cản, giờ phút này đã rơi vào hạ phong. "Gặp. Chúng ta mau đi. Tỷ ta sắp kiệt sức." Cố Sáng bỗng nhiên lo lắng kêu to. "Ân." Tần Lục nghe vậy ngẩn ra, nghi hoặc hỏi, "Ta thấy tỷ ngươi giờ phút này khí huyết thịnh vượng, ý chí chiến đấu sụp sôi, sao lại kiệt sức? Bộ dạng này của nàng, khẳng định là đã dùng chiến kỹ trong nhà, tuy nhìn hung mãnh" nhưng không chống đỡ được bao lâu, thì ra là thế, Tần lục trầm ngâm gật đầu. Đối với chiến kỹ, hắn đã từng thấy qua trong sách. Thường chỉ là một chút bí thuật công pháp tương đối cao cấp, có thể đề cao sức chiến đấu trong thời gian ngắn, cũng có thể bộc phát ra chiêu số kỹ năng cường đại, nhưng cách làm này sẽ ảnh hưởng thể lực và sinh lực, sau khi chiến đấu kiệt sức là chuyện thường tình. Nghe cố sáng nói vậy, Tần lục không nói thêm lời nào, lập tức tăng nhanh tốc độ chạy, Cầm kiếm lao về phía mạo mỹ nữ tu kia, tỷ. Chúng ta tới rồi. Cố sáng lớn tiếng hô. Tới hay lắm. Cố Nguyệt tinh thần phấn chấn, liếc nhìn Tần Lục, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tần Lục không nói hai lời, trong nháy mắt thi triển ra, hồi ảnh kiếm pháp, gia nhập chiến cuộc. Tại thời khắc mấu chốt này, bất luận lời nói nào đều là dư thừa. Cố Nguyệt sử dụng bí thuật chiến kỹ, biểu hiện ra thực lực vượt xa mới lên chút cơ, áp chế mạo mỹ nữ tu gắt gao, khiến nàng khó có sức phản kháng. Mà bây giờ, lại tăng thêm tầng lục và cố sáng, hai cổ chiến lực mạnh mẽ, lập tức khiến mạo mỹ nữ tu trở nên nguy hiểm trùng trùng. Trong lúc bối rối, xùy, tầng lục một kiếm quét trúng bả vai mạo mỹ nữ tu, lập tức mang theo một tia máu tươi đỏ thắm, Một kích này càng làm cho sắc mặt nàng tái nhợt. Phốt, lúc này, mạo mỹ nữ tu đột nhiên lùi lại, trong quá trình lùi lại còn ném ra một lá bùa chú. Phù lục trên không trung trong nháy mắt Bột phát ra một cổ sương mù màu vàng Đại yên phù Cố nguyệt lúc này nhận ra đạo phù lục này Tự hồ phát giác được động tác kế tiếp Của mạo mỹ nữ tu Nàng lập tức bay lên không trung Mà tần lục cũng hiểu rõ Lá bùa này là thủ đoạn mạo mỹ nữ tu Chuẩn bị để chạy trốn Lúc này không do dự nữa Tâm niệm vừa động Một cổ hỏa diễm ấm áp lập tức Bao trùm nắm đấm của hắn Ngay sau đó Hỏa diễm trong tay hắn đột nhiên hất lên, một quả cầu lửa khổng lồ đường kính hơn 10 mét từ trên nắm tay toát ra, đồng thời đập tới với tốc độ cực nhanh. Điểm hỏa thuật, hưu, quả cầu lửa khổng lồ nương theo nhiệt độ cao tốc độ lao đi, lập tức tách ra và thiêu hủy sương mù màu vàng, trực tiếp đánh về phía mạo mỹ nữ tu phía sau sương mù, mạo mỹ nữ tu vẻ mặt kinh ngạc, nàng không thể ngờ tới, sẽ xuất hiện quả cầu lửa lớn như vậy. Ngay cả cố nguyệt trên không trung và cố sáng dưới đất cũng có chút kinh ngạc. Tỷ đệ bọn hắn đều biết, Tần lục nhà bên cạnh thực lực không tầm thường, cơ duyên thâm hậu, nhưng không ngờ rằng sẽ có chiêu số uy lực to lớn như vậy, mắt thấy quả cầu lửa khổng lồ đánh tới, mạo mỹ nữ tu không thể lui, chỉ có thể dựng pháp kiếm lên, tróc linh khí vào bên trong, sau đó đột nhiên bổ xuống một nhát, xùy, quả cầu lửa lúc này bị trúc cơ nữ tu bổ làm đôi, quả cầu lửa đánh sang hai bên lộ ra mạo mỹ nữ tu cánh tay đang run rẩy. Mặc dù bổ ra quả cầu lửa, nàng không bị nhiệt độ cao của hỏa diễm tập kích, nhưng lực trùng kích khổng lồ do quả cầu lửa mang tới, vẫn khiến cánh tay nàng không ngừng run rẩy. Mà ngay lúc nàng kinh hãi, Cố Nguyệt lại một lần nữa từ trên không cầm kiếm đánh tới, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn vừa nãy mấy phần. Thế vậy, mạo mỹ nữ tu không thể bay đi đào thoát, chỉ có thể trước hết cùng Cố Nguyệt chiến đấu. Mà Tần lục và cố sáng mười phần ăn ý lại một lần nữa xông tới, ba người ý đồ ngay tại chỗ chém giết mạo mỹ nữ tu. Mạo mỹ nữ tu thấy vậy, biết rõ giờ phút này đã đến tuyệt cảnh, lại một lần nữa lợi dụng một lần cơ hội bị thương nhẹ, bay thẳng lên không trung, đồng thời đột nhiên lớn tiếng hô phu quân. Mau tới cứu viện, Tần lục đứng trên mặt đất nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết nếu tên túng lãng tu sĩ kia chạy đến, thế cục khẳng định sẽ trở nên càng thêm hung hiểm nhìn mạo mỹ nữ tu đang truyền đấu trong bầu trời tần lục duỗi ngón tay ra thành thương chỉ nhắm ngay thân thể của nàng thiết cát thuật thử một sợi chỉ trắng cực kỳ nhỏ bé từ trong tay tần lục phun ra sợi chỉ bay thẳng đến mạo mỹ nữ tu tu sĩ rút cơ giác qua nhẹ bén cỡ nào mạo mỹ nữ tu lập tức phát hiện một cổ linh khí đang phóng tới nàng nhưng cổ linh khí này thực sự nhỏ yếu chắc hẳn căn bản là không có cách nào xuyên thủng phòng ngự tự thân của nàng dứt khoát nàng định không thèm để ý mà hết sức chuyên chú ứng đối cố Nguyệt trước mặt, nhưng sau một khắc suy, sợi chỉ nhỏ dài gần trăm mét lúc này đâm xuyên bụng của nàng, nhưng không chờ nàng có phản ứng, sợi chỉ lại kéo mạnh sang phải, tê lập phần bụng mạo mỹ nữ tu như là bị cắt một đau, lập tức máu tươi tuôn trào, ruột gan trong bụng nho nhau rơi xuống, trên khuôn mặt tuyệt mỹ càng là lập tức trắng bệch, thân hình nàng bỗng nhiên dừng lại, đầy vẻ khó tin, nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua phần bụng, nhưng lúc này cố Nguyệt đã cực tốc tới gần. Một đạo kiến quang hiện lên, xùy, đầu mạo mỹ nữ tu bay lên cao cao, liên đới mái tóc dài đều bị chém đứt, máu tươi càng là phun ra xối xả, trận chiến này, lại một tu sĩ trúc cơ, chết thảm tại chỗ, còn chưa kịp để tầng lục ba người vui vẻ, nơi xa liền truyền đến tiếng la điên cuồng của tên Tuấn Lãng tu sĩ kia, không. Thần sắc điên cuồng của gã tu sĩ Tuấn Lãng từ xa cực tốc bay tới, từ không trung tiếp nhận cái đầu lâu bay lên cao cao kia. Giữa cổ họng phát ra tiếng gào thét thê lương Nước mắt ngăn không được tuôn rơi Bộ dáng thâm tình kia mặc cho ai nhìn thấy Đều sẽ cảm động đến rơi lệ Nhưng Cố Nguyệt hiển nhiên không nằm trong số Những người cảm động đó Chỉ thấy thân hình nàng khẽ động Tiếp tục hướng về phía tu sĩ Tuấn Lãng tấn công Một bộ dáng vẽ muốn đưa Cả hai vợ chồng cùng nhau lên đường Tiện nữ nhân Ta giết ngươi Tu sĩ Tuấn Lãng gầm thét một tiếng Hai mắt bột phát ra sắc thái ngoan độc mãnh liệt cầm trong tay pháp khí đột nhiên nhào về phía Cố Nguyệt. bang Hai kiện pháp khí va chạm vào nhau, nhưng cục diện thế lực ngang nhau không hề xuất hiện, bịch, một tiếng, Cố Nguyệt cả người bị đánh bay ngược ra, thân hình cấp tốc nện vào rừng núi, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tần lục biến sắc, hắn biết, đây là bởi vì Cố Nguyệt đã kiệt sức, phanh, lúc này, hắn không do dự nữa, bước chân đạp lên mặt đất, nhu phong thuật, toàn lực thi triển, phóng tới vị trí của Cố nguyệt Dự định ngăn cản trước mặt tu sĩ túng lãng, trải qua mấy tháng ở chung này, tần lục đối với nữ nhân thoạt nhìn yếu đuối, nhưng kỳ thực kiên cường này có không ít hảo cảm, hắn cũng không muốn cố nguyệt cứ như vậy chết ngay trước mắt mình. Với tốc độ cao nhất, thân hình của hắn giống như một đạo tàn ảnh, cực kỳ nhanh chóng qua lại giữa núi rừng, mà hắn vừa chạy còn vừa quan sát động tác của gã tu sĩ túng lãng kia. Tu sĩ túng lãng sau khi đánh bay cố nguyệt, cũng không hề bỏ qua, mà là tiếp tục phóng xuống phía dưới. Xem bộ dáng là thề phải vì thê tử báo thù, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu đen còn nhanh hơn đột nhiên từ bên cạnh sông ra, trực tiếp ngăn trở tu sĩ Túng Lãng, mà đạo thân ảnh màu đen này chính là Lý Thanh Đô, Lý Thanh Đô đến trợ giúp, mà sau khi hắn xuất hiện không được mấy hơi thở, Thẩm Trường Bạch với một thân đỏ tươi cũng từ đằng xa bay tới, lập tức gia nhập chiến đấu, hai người cùng một chỗ đối phó tu sĩ Túng Lãng, mà, Tần Lục còn chứng kiến ba tên tán tu đang ngồi pháp khí phi hành chạy nhanh đến, Lục An thần còn ở trong đó nhìn thấy một màn này, trong lòng tần lục cuồng hỉ Lý Thanh Đô mấy người xuất hiện ở đây, điều này có nghĩa là, vưu giả đã chết, Lý Thanh Đô sau khi hai bên khai chiến, vẫn luôn chiến đấu cùng vưu giả. Giờ phút này hắn xuất hiện ở đây, đồng thời không có nhìn thấy thân ảnh của vưu giả, vậy liền đủ để chứng minh, vưu giả đã bị Lý Thanh Đô chém giết, nhìn thấy nguy hiểm đã tiêu tan, tần lục rốt cuộc thở dài một hơi, tốc độ cũng dần dần chậm lại hắn một đường chạy đến trong rừng rậm tìm được Cố Nguyệt. Giờ phút này, bước chân Cố Nguyệt phù phiếm, tóc tai bù xù, khóe miệng còn có máu tươi chảy xuống, trên trán càng là lấm tấm mồ hôi miệng, xem ra đã đến cực hạn. Tần lục mau chóng tới trước, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ, vẫn ổn. Cố Nguyệt đối với tần lục yếu ớt cười một tiếng, vừa định tiếp tục nói chuyện, nhưng thân hình nàng mềm nhũn hai mắt nhắm lại, đúng là đã ngất đi. Tần Lục vội vàng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất. Toàn thân phát bào của nàng phá toái không chịu nổi, không ít vải vóc đều bị cắt chém, những bộ phận trọng yếu còn ẩn hiện lộ ra làn da trắng nõn. Tần Lục thấy thế, không khỏi thần sắc siết chặt, vội vàng từ túi trữ vật lấy ra một kiện phát bào dự bị che đậy những bộ vị trọng yếu của nàng, tránh cho Xuân Quang bị lộ ra. Mà vừa đắp kín quần áo. Cố Sáng với vẻ mặt khẩn trương cũng từ phía sau chạy đến. Trông thấy hắn, Tần Lục vội vàng đứng lên, nghiêm mặt nói: đến chiếu kháng tốt tỷ tỷ của ngươi được. Cố Sáng thuận tay tiếp nhận động tác của Tần Lục, cũng cho tỷ tỷ hắn uống một viên đan dược chữa thương. Mà Tần Lục ngẩng đầu nhìn lên phía không trung, nơi đang diễn ra chiến đấu, thần sắc buông lỏng, bởi vì hắn biết trận chiến đấu này sắp sửa hạ màn kết thúc. Trải qua thiên nhãn thuật điều tra. Hắn biết được tu sĩ Tuấn lãng hẳn là đang ở trúc cơ trung kỳ, loại tu vi này, đặt ở bình thường nhất định là nhân vật uy hiếp một phương. Nhưng bây giờ, hắn lại liên thủ với Lý Thanh Đô, thẩm trường bạch cùng mấy cái luyện khí kỳ khác công kích, khiến cho rất là chật vật. Mà hắn phản phất đã mất đi lý trí, vẫn muốn xông ra vòng vây đến giết chết cố nguyệt, nhưng một mực bị Lý Thanh Đô bọn người liên thủ ngăn cản. Cuối cùng, trong lòng đại loạn, Tu sĩ Tuấn lãng bị Lý Thanh Đô một kiếm cắt xuống đầu, cùng nữ tu Mỹ Mạo vượt qua hoàng tuyền lộ, làm một đôi uyên ương chết thảm. Người này vừa chết, tất cả mọi người như trút được gánh nặng, điều này cũng mang ý nghĩa, địch nhân đã toàn quân bị diệt, Lý Thanh Đô từ trên không rơi xuống, đáp xuống trước mặt ba người Tần lục, nhìn qua Cố Nguyệt đang hôn mê, trầm giọng hỏi, đều không sao chứ, trước mắt không ngại. Tần lục trả lời, vậy là tốt rồi, đuổi theo sát. Chúng ta bây giờ lập tức rời đi, được, không chờ đám người cảm thán về thắng lợi của trận chiến này. Mệnh lệnh của Lý Thanh Đô liền liên tiếp được ban ra, đám người lại lần nữa bắt đầu công việc bận rộn. Nhào nhau tiến hành thanh lý thi thể đối thủ, vơ vét chiến lợi phẩm, thu liễn thi thể phe mình, thanh trừ vết tích chiến đấu, thu thập pháp khí trận pháp các loại sự vụ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, Lý Thanh Đô tế ra phi hành Linh Chu, đám người cấp tốc lên thuyền hướng về phía vô cực phường mau chóng bay đi, trong linh chu Tần lục hoàng chú ý một vòng những tu sĩ ở đây, lúc này hắn thấy rõ được sự tàn khốc của trận chiến này, so với lúc đến có 13 tên tu sĩ, bây giờ trở về chỉ còn lại có 8 tên. bốn tên tu sĩ trúc cơ chỉ còn lại có 3, mà chính tên luyện khí tu sĩ chỉ còn lại có 5 người, chết thảm bốn người. Mà tần lục biết, bốn tên tán tu đã chết kia, đều là bị một nam một nữ xông vào phát trận giết chết, Mặc dù tổn thất có chút thảm trọng Nhưng trong Linh Chu lại không phải là dáng vẻ âm u đầy tử khí Mà là một mảnh hoang thanh tiếu ngữ Tất cả mọi người sống sót Sau tai kiếp, đàm luận về trận chiến vừa rồi Duy chỉ có lục an thần Khi thu thập chiến trường Hắn mới biết được Ngô Tranh đã chiến tử Cho nên coi như hiện tại đã lên Linh Chu Giờ phút này cũng là cuối đầu Thần sắc cô đơn Thấy vậy, tần lục bất đắc dĩ lắc đầu Hắn biết Ngô Tranh ngày thường đối với Lục An Thần có chút chiếu cố, tu vi của Lục An Thần phần lớn đều là do Ngô Tranh dùng đang dược hỗ trợ mà có được. Lục An Thần ngày thường đối với Ngô Tranh cũng rất là tôn kính, lúc này nhìn thấy Ngô Tranh bỏ mình, trong lòng tất nhiên không dễ chịu. Bất quá, Lý Thanh Đô cũng làm được một việc rất đúng đắn, hạ lệnh đem tất cả thi thể tu sĩ tử trận đều tiến hành thu liễm, đồng thời dùng lãnh đóng thuật bảo quản, tự hồ muốn đưa những tu sĩ này trở lại vô cực phường mai táng. Chư vị Trong Linh chu vang lên thanh âm. Lý Thanh Đô sắc mặt tái nhợt đứng ở Trung ương, miễn cười nói, trận chiến này chúng ta đại thắng. Chém giết sáu tên trúc cơ của Long Hổ Môn Suy yếu rất lớn lực lượng của bọn hắn, chiến tích hiện hát này đều là kết quả của việc mọi người ra sức tác chiến, ta Lý Thanh Đô ở đây, đại biểu vô cực môn đa tạ mọi người, nói xong lời cuối cùng, Lý Thanh Đô thế mà lại thi lễ với đám người. Lý Tiền Bối không cần phải nói lời cảm tạ, đúng vậy, chúng ta cũng căn bản không có giúp đỡ được gì chủ yếu vẫn là phường chủ tu vi cao cường, lý phường chủ quá khách khí, thế thế, mấy tên tán tu còn lại vội vàng lấy lòng, trên mặt mọi người ý cười tràn đầy, hiển nhiên với ban thưởng chiến quả của trận chiến này, tất cả mọi người đều rất hài lòng, ngay cả Trần Lục cũng lộ ra dáng tươi cười, trận chiến này, mấy người hảo hữu mà hắn quen biết đều không ngại, mà chính hắn cũng không có nhận quá nặng. Thương, xác thực được cho là hài lòng trở về. Sau khi Lý Thanh Đô mở đầu câu chuyện, đám người tiếp tục ồn ào nghị luận. Trong linh chu tràn đầy ý cười. Mà ngay lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, Lý Thanh Đô đột nhiên khống chế phi hành linh chu dừng lại ở một đỉnh núi. Hành động này khiến đám người có chút không hiểu, lúc này có một tên tán tu mở miệng hỏi, "Lý Tiền Bối, chúng ta vì sao lại dừng ở chỗ này?" Lý Thanh Đô khóe miệng hơi mang theo ý cười, nhìn xem đám người vui vẻ nói, "Chư vị không cần nôn nóng, ta sẽ cho mọi người một kinh hĩ." Lời này vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau, đều mang theo một tia nghi hoặc. Kinh hĩ cái gì kinh hỉ bách điểu về rừng trời chiều ánh tà dương trên một ngọn núi bố trí pháp trận ẩn nấp tám tên tu sĩ vô cực phường phân tán tùy ý ngồi mà tần lục cùng cố gia tỷ đệ còn có lục an thần bốn người ngồi tại một góc riêng phần mình khoanh chân tĩnh tọa hồi phục linh khí nhưng có một người không tiến vào trạng thái đã tọa chính là tần lục tần lục ngồi xếp bằng nhưng không có chút ý định tu luyện nào ngược lại thỉnh thoảng đưa ánh mắt liếc về phía lý thanh đô người đang đứng ở bên vách núi đằng xa. Giờ phút này, Lý Thanh Đô đứng chắp tay, bên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn tâm tình mười phần không tệ, đỉnh núi gió không ngừng thổi góc áo của hắn, khiến hắn có vài phần khí chất cao nhân đắc đạo. Có thể Tần Lục nhìn hắn, lại là có chút không rét mà run. Ngay tại nửa canh giờ trước, hắn nói muốn tặng cho mọi người một kinh hỷ, nhưng mọi người hỏi thăm tình hình cụ thể, hắn lại không giải thích, chỉ nói mọi người ở đây đợi liền có thể. Sau đó hắn lại ở nơi đây bày một cái trận pháp giảng dị, dùng cho ẩn nút. Điều này làm cho tất cả mọi người có chút không hiểu được thao tác của hắn, xâm nhập vào địa bàn địch quân giết người thế mà không chạy trốn, còn ở địa bàn người khác trốn tránh, đồng thời ra vẻ huyền hư, nói chờ đợi cái gì kinh hỉ điều này thật sự là khiến người ta không nghĩ ra. Bất quá, đám người cũng không nghĩ nhiều, đều tự tìm địa phương liền bắt đầu khôi phục linh khí. Có thể tầng lục tâm tư kính đáo, chờ đợi thời gian càng dài Hắn càng là cảm thấy không thích hợp Trong đầu không khỏi hiện ra một ý niệm Lý Thanh Đô nghĩ tới sông đoạn cầu Giết người diệt khẩu Ý nghĩ này xuất hiện Khiến Tần Lục hoàn toàn không có tâm tư an tĩnh tĩnh tọa Thế nhưng Trải qua một nén nhang thầm quan sát Hắn lại phát hiện Lý Thanh Đô thần sắc bình thường Mọi cử động không có thần thái muốn giết người Mười phần tự nhiên Tần Lục nghĩ một lát Cảm thấy chuyện này vẫn là nên chuẩn bị sẵn sàng từ sớm Hô Một động tác ẩn nấp Hắn cầm trong tay Cách âm phù, kích hoạt, một đạo màn sáng trong suốt trong nháy mắt bao phủ bốn người. Cổ ba động linh khí yếu ớt này, khiến ba người nhao nhao dừng đã tọa, mở to mắt nhìn về phía tần lục, sắc mặt có chút kỳ quái. Cố sáng không khỏi hỏi, tần ca. Đây là ý gì, tần lục quay lưng về phía Lý Thanh Đô ở xa xa, che miệng nhỏ giọng nói, ba vị, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Hiện tại có điểm gì đó là lạ, không thích hợp. Lục an thần nhìn hai bên một chút, vẻ mặt kỳ quái hỏi, xảy ra chuyện gì? Chuyện này có cái gì không thích hợp, Cố Nguyệt sắc mặt tái nhợt còn chưa khôi phục cũng quăng tới ánh mắt chất vấn. Tần lục hơi nhít người tới gần ba người, che miệng trầm giọng nói, ta suy đoán Lý Thanh Đô có lòng tá ma giết lừa, ách, nghe thấy lời này, ba người đều lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Phúc, Cố Nguyệt đột nhiên cười khúc khích, sắc mặt tuy yếu ớt, nhưng vẫn mang theo ý cười nói, ngươi nha ngươi. Cả ngày cứ nghi thần nghi quỷ, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, chúng ta tân tân khổ khổ giúp hắn hoàn thành đại sự này, hắn cảm tạ chúng ta còn không kịp, sao có thể làm ra sự tình tà tu bực này, yên tâm đi, hắn sẽ không đâu. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy sẽ không, chúng ta đều là thuộc cấp của Lý Phường Chủ, sao có thể bị hắn tá ma giết lừa, hiện tại đậu ở chỗ này, hẳn là có ý nghĩ của hắn, tần thúc không cần lo lắng. Lục An Thần nói theo. Phản ứng của hai người, khiến tần lục bất giác nao nao. Lúc này, cố sáng cười tới gần, hỏi, hắc hắc, tần ca, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ này, chẳng lẽ ngươi từng bị Lý Thanh Đô hãm hại qua, tần lục liếc nhìn ba người, suy tư một lát, lại lần nữa nhỏ giọng nói, thế nhưng là, hắn đột nhiên đem Linh Chu đậu ở chỗ này, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, an tâm rồi, ngươi cả ngày cứ hay suy đoán lung tung, người ta không có xấu như vậy. Cứ hảo hảo chờ đợi là được Cố Nguyệt khẽ cười một tiếng Lập tức không tiếp tục để ý Tiếp tục nhắm mắt bắt đầu đã tọa điều tức Đúng vậy Tần Thúc Phường Chủ đã nói là kinh hỉ, Vậy chắc chắn là tin vui Chờ một chút chúng ta liền biết Lục An Thần gật đầu nghiêm mặt nói Cái này Nhìn xem phản ứng của hai người Tần Lục lập tức im lặng Dừng một chút Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Đô ở đỉnh núi chỉ thấy hắn vẫn như cũ mang theo ý cười nhìn về phương xa, tựa hồ căn bản không chú ý tới động tác nhỏ của bọn hắn. Chẳng lẽ thật sự là ta nghĩ nhiều rồi, nhìn Cố Nguyệt cùng Lục An thần hai người lần nữa tiến vào trạng thái đã tọa, Tần Lục bất giác nhíu mày. Không được, vẫn là phải cẩn thận chuẩn bị mới được, lòng người khó dò, cẩn thận thì không sợ không có thuyền. Tần Lục trong lòng hạ quyết tâm. Nhẹ nhàng triệt hồi, cách âm phù Tần lục giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu kiểm tra từ trong túi trữ vật của bản thân. Ở giữa trưa trong trận chiến đấu hắn đã thu hết tất cả vật tư của đại hán mặt chữ điền vào trong túi lúc này hắn đưa tay khẽ đảo đem cái túi trữ vật kia lấy ra. Lúc này cố sáng cũng lại gần thò người hưng phấn nói đây là túi trữ vật của lão quỷ kia mau xem hắn có đồ vật tốt gì đại hán mặt chữ điền là do tần lục cùng cố sáng liên thủ đánh giết Chiến lợi phẩm đương nhiên về hai người tất cả Tốt Tần lục tâm niệm khẽ động Đem linh thức dò vào bên trong Túi trữ vật Bắt đầu tinh tế tìm hiểu Túi trữ vật của tu sĩ trúc cơ quả nhiên Phong phú hơn tu sĩ luyện khí rất nhiều Chỉ là đơn giản nhìn qua hai lần Tần lục liền thấy được rất nhiều đồ vật trân quý mới lạ Đếm kỹ một chút Liền phát hiện vẹn vẹn linh thạch đã có hơn 4.000 khối Hơn nữa còn phát hiện một loại linh thạch không giống bình thường thấy thế, thế Tần lục không nhịn được đem ra. Viên linh thạch này nhìn qua to gấp đôi linh thạch phổ thông, bề mặt bóng loáng trơn trượt, nội bộ linh lực cũng vượt xa linh thạch bình thường, nha, thế mà còn có linh thạch trung phẩm, còn không những cái khác. Cố sáng đột nhiên hưng phấn nói, chính ngươi xem đi. Tần lục đem toàn bộ, túi trữ vật, đưa cho cố sáng xem xét, còn hắn tiếp tục xem viên linh thạch trung phẩm trước mặt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Linh thạch làm đơn vị tiền tệ lưu thông chủ yếu duy nhất của tu chân giới, tự nhiên không phải chỉ có một loại, mà được chia làm bốn loại đẳng cấp. Theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Ngày thường linh thạch mà tần lục dùng tại vô cực phường chính là linh thạch hạ phẩm, là loại tiền tệ thường dùng nhất của tu sĩ tầng dưới, tỷ suất hối đoái với linh thạch trung phẩm đại khái là 100, 1. Nói cách khác, chỉ một khối linh thạch nhỏ trước mặt này, liền có thể giá trị 100 khối tiền tệ thường dùng. Mà loại linh thạch này, tần lục còn thấy ở trong, túi trữ vật, có lẽ còn có hơn 10 khối. Tính như vậy, riêng linh thạch tiền tiết kiệm của đại hán mặt chữ điền, liền có gần 6.000 khối linh thạch hạ phẩm, nếu lại thêm giá trị các vật tư khác, có lẽ có thể đạt tới hơn 2 vạn, lần này xem như phát tài, mà cố sáng đang kiểm tra, túi trữ vật, cũng là vẻ mặt hưng phấn, không ngừng nhỏ giọng kích động nói, đến đúng rồi. Đến đúng rồi, sau đó, trải qua hai người sau khi tốt đẹp giao tiếp, cuối cùng quyết định đem đồ trong túi tiến hành phân phối ngay tại chỗ. Bởi vì cố sáng biết tầm quan trọng của Tần lục trong trận chiến, cho nên cố ý lấy ít đi không ít đồ vật, đem gần 6 thành rưỡi đồ vật đều cho Tần lục. Mà Tần lục cũng không cự tuyệt, đem nó thu vào trong túi trữ vật. Một số pháp khí, đan dược, phù lục, linh thạch đều không cần nhiều lời, trong tất cả vật tư. Hấp dẫn nhất tầng lục chỉ có hai loại Thứ nhất là một bản chép tay pháp thuật tên là Liễm tức quyết Thứ hai là một chiếc linh chu cỡ trung Liễm tức quyết Vừa nghe liền biết là một loại pháp thuật ẩn dấu tu vi Pháp thuật này chính là thứ tầng lục kiếm quyết trước mắt Mà chiếc linh chu cỡ trung này là thứ tầng lục muốn nhất hiện tại Hắn đã nghĩ kỹ Nếu Lý Thanh Đô thật sự động thủ giết người diệt khẩu Vậy hắn liền liều chết chạy ra Ngồi linh chu này thoát đi Mà khi hắn còn muốn tỉ mỉ quan sát linh chu, Cố Sáng ở bên cạnh đột nhiên đứng lên, nhìn về phía phương xa, nhắc nhở, "Đều tỉnh, người đến." Nghe vậy, Tần Lục lập tức đứng lên, nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy phương xa có một chiếc linh chu cỡ nhỏ nhanh chóng chạy nhanh đến, phía trên còn có mấy đạo nhân ảnh. Rất hiển nhiên, phương hướng của bọn hắn chính là đỉnh núi đám người đang ở, thấy thế, tay Tần Lục nắm, thất tinh kiếm có chút siết chặt, trái tim hắn không khỏi đập nhanh hơn, âm thanh Thình thịch, phản phất như vang vọng bên tai, trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Có thể theo Linh Chu càng ngày càng gần, khi có thể thấy rõ dung nhan của những người trên Linh Chu, biểu tình tần lục lập tức ngây ngẩn, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm cũng không khỏi buông lỏng, toàn bộ chiến ý trên thân lập tức tan thành mây khói. Người tới hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Sao, lại là bọn hắn, những người đứng ở trên bông thuyền của Linh Chu, tần lục đều quen biết, ha ha ha. Lý Thanh Đô ngửa mặt lên trời cười lớn, vung tay mở ra một lỗ hổng của trận pháp, đắc ý nói với mọi người, hôm nay ta đã nói với các ngươi, chúng ta cũng có viện quân, lời này không có lừa các ngươi chứ. Mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên đều không nghĩ tới người tới lại là những người này, ngay cả Cố Nguyệt cũng nao nao, xem ra hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Chiếc Linh Chu cỡ nhỏ thông qua lỗ hổng tiến vào đỉnh núi, sau đó Linh Chu thu nhỏ lại thành pháp khí to bằng bàn tay. Sáu tên tu sĩ từ trên không trung nhảy xuống Hai người dẫn đầu đi đến trước mặt Lý Thanh Đô chắp tay cất cao giọng nói Không phụ sự ủy thác của phương chủ Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành viên mãn Tốt Vất vả cho mọi người Lý Thanh Đô cười lớn Tần lục kinh ngạc nhìn Nhíp Phong đang đứng ở cách đó không xa Còn có hai gã tu sĩ Trúc Cơ đang đứng ở đây trong sân Hai người này Chính là ngụy Phong cùng vệ hoàng cũng chính là người cầm lái của hai thế lực lớn ngụy Gia và Lạc Nhật Cốc Bên trong vô cực phường, bốn người còn lại bao gồm cả Nhiếp Phong, là nòng cốt tinh anh của hai nhà, ngày thường ở trong phường thị, những người này chính là nhân vật ở trên đỉnh của phường thị, Lý Thanh Đô Thế mà để cho tứ đại thế lực của phường thị toàn bộ xuất động. Sao lại là bọn hắn, bọn hắn đi làm gì, trong lòng tần lục tràn đầy nghi hoặc? Lúc này, một tên tán tu mở miệng hỏi, Lý Tiền Bối, Đây chính là kinh hỉ mà ngài nói sao, không sai. Lý Thanh Đô lộ ra một tia cười cao thâm khó lường, ánh mắt đảo qua đám người, lớn tiếng nói, nơi đây không nên ở lâu, chư vị, chúng ta lập tức khởi hành, trở về phường thị, chỉ thấy Lý Thanh Đô vung tay lên, từng cái trận khí đặt ở trên đỉnh núi nhao nhao bay về phía hắn, sau khi thu hồi trận pháp che đậy, hắn lại lần nữa búng ngón tay, tế ra phi hành Linh Chu linh chu màu xanh dài hơn 20 mét lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cứ như vậy, Tần Lục mang theo vẻ mặt mờ mịt, theo sát thân ảnh của đám người, lần lượt tiến vào bên trong linh chu. Mọi người ngồi xuống ghế ở bên trong. Lúc này, Ngụy Phong vừa mới ngồi xuống đột nhiên nhìn chằm chằm vào một góc, đầy mặt kinh hỉ nói, đây là Ngô Tranh lão nhi. Hắn thế mà chết. Ha ha ha. Thật sự là quá tốt, nghe nói như thế Lục an thần ngồi ở phía sau sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lập tức đứng lên phẫn nộ quát, việc này có gì đáng cười. Ngụy Phong hơi quay đầu, ý cười trên mặt vui sướng nói, hắc hắc. Tiểu tử, ta muốn cười liền cười, ngươi còn có thể làm khó được ta sao? Húng chi, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện chứ, ngươi. Lục an thần tức nhẹn. Thôi, đừng nói nữa. Lý Thanh đô kịp thời cắt ngang cuộc tranh luận của hai người. Sắc mặt có chút nghiêm nghị, nhìn Ngụy Phong nghiêm túc nói, "Ngụy đạo hữu, Ngô đạo hữu là vì đại nghiệp của môn phái chúng ta, cho nên mới thân tử đạo tiêu, ta không cho phép có người vũ nhục hắn vào lúc này." "Vâng." phường chủ giáo huấn rất đúng." Nụ cười trên mặt Ngụy Phong thu lại, hơi chấp tay nói, "Nhưng ý cười trong mắt hắn lại không hề giảm bớt. Đoạn thời gian trước, hắn cùng Ngô Tranh ở trong phường thị ra tay đánh nhau, song phương sớm đã là tử địch. Hiện tại nhìn thấy Ngô Tranh bỏ mình, Trong lòng của hắn tràn đầy khoái ý, Lý Thanh Đô khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía vệ hoàng nói: "Hai vị, có thu hoạch gì thì cùng nhau giao ra đi." "Tốt." Nghe thấy lời ấy, Ngụy Phong cùng vệ hoàng điều khiển mấy cái túi trữ vật bay về phía Lý Thanh Đô. Lý Thanh Đô sau khi nhận lấy, linh thức quét qua, lập tức trên mặt tươi cười. Tiên Hạc môn không hổ là môn phái trăm năm, tài sản tích lũy trong môn quả nhiên phong phú, không uổng công ta mua đồ bố cục mấy tháng a. Mà Trần Lục ngồi ở phía sau nghe nói như thế, lập tức co ngươi trợn to. Linh quan trong ốc lóe lên, lập tức đem tất cả mọi chuyện sâu chuỗi lại với nhau. Hơn nữa, câu nói đầu tiên mà hôm nay Lý Thanh Đô nói với Vu giả cũng lướt qua trong đầu hắn, hôm nay chính là ngày chết của toàn môn các ngươi, trong lòng tần lục chấn kinh thầm nghĩ. Nguyên lai đây không phải là lời nói ngoan độc, mà là sự thật, Lý Phương Chủ, chẳng lẽ hai vị tiền bối vừa rồi là từ sơn môn của tiên hạt môn trở về. Một tên tán tu ngạc nhiên hỏi. Không sai. Lý Thanh Đô trên mặt lộ vẻ đắc ý lớn tiếng giới thiệu nói hai vị trưởng môn chính là chuẩn bị ở phía sau mà ta mua đồ lần này sau khi chúng ta đem mấy người vưu giả hấp dẫn ra ngoài bọn hắn liền tấn công vào sơn môn của tiên hạt môn tiến hành diệt môn nói xong lời cuối cùng ánh mắt lý thanh đô đột nhiên lạnh lẽo nhìn trầm trầm ngụy phong cùng vệ hoàng hai người chậm rãi nói hai vị trận chiến này tiên hạt môn hẳn là không còn người sống chứ ngụy phong vuốt ve chòm râu cười rạng rỡ nói tự nhiên không có toàn bộ trên dưới tiên hạt môn đều bị chúng ta chém giết sạch sẽ không sai dựa theo kế hoạch của phường chủ chúng ta khống chế sơn môn đại trận khiến cho cả sơn môn chỉ có thể vào chứ không thể ra tất cả vật sống trong tiên hạt môn đều đã tử vong lời này vừa nói ra toàn trường đều yên tĩnh quả là thế mà tần lục nghe được những lời nói nhẹ nhàng này chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo hắn mơ hồ đoán được kết quả này không nghĩ tới lý thanh đô lại tâm oan thủ lạc như thế trận chiến này không chỉ nhắm vào mấy gã trúc cơ của tiên hạt môn mà ngay cả tiểu tu luyện khí trong môn, cũng đều không buông tha. Theo Tần Lục biết, một môn phái trúc cơ tối thiểu có hơn trăm tên tu sĩ, nói cách khác, trận tranh đấu này, ít nhất tạo thành hơn trăm tên tu sĩ chết thảm. Đúng rồi, ở đây ta nhắc nhở chư vị một lần nữa, trận chiến này là quyết định của cá nhân ta, không liên quan đến vô cực môn, cho nên mới để cho mọi người che mặt mà đi. Hiện tại vô cực môn chúng ta cùng Long Hổ môn còn có điều khoản hiệp nghị đình chiến, cho nên sau khi chư vị trở về, Nhớ kỹ không được truyền bá việc này Tránh gây ra phiền phức Lý Thanh Đô đột nhiên nhắc nhở nói Phường chủ yên tâm Chúng ta sẽ giữ bí mật chuyện này đến cùng Hắc hắc Ta hôm nay trở về liền quên ngay chuyện này Đúng vậy Tiền bối yên tâm Việc này tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài Đám người nhao nhao đáp ứng Ngay cả cố sáng bên cạnh Tần Lục cũng lớn tiếng trả lời Sau đó Dưới sự chủ trì an bài của Lý Thanh Đô Đám người bắt đầu chia đều các loại tài sản cướp bóc được từ tiên Hạc môn, trong khoang thuyền lại là một mảnh hoang thanh tiểu ngữ. Lý Thanh Đô tâm tình vô cùng tốt, ra tay rất hào phóng, tuyệt đại đa số tài sản hắn đều lấy ra tiến hành chia đều, khiến cho đám người tâm phục khẩu phục. Mà Tần lục không chỉ lấy được một ngàn khối linh thạch hạ phẩm đã hứa hẹn vào ngày đó, còn được chia không ít thư tịch, pháp khí, phù lục các loại. Cứ như vậy, chiếc linh chu màu xanh chở một đám người. Trong trời đêm mang theo một đạo lưu quang hướng về vô cực phường phi nhanh trở về, một đoàn người không gặp bất kỳ nguy hiểm nào trở lại vô cực phường, vì không làm cho những tán tu khác chú ý, Lý Thanh đều yêu cầu mọi người tách ra, che giấu mặt mũi tiến vào phường thị. Tận lực giảm thấp nhất ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Trải qua một phen bận rộn, tận lực rốt cuộc về tới phủ đệ đã xa cách hơn 10 ngày. Vừa vào cửa, hắn liền thấy Phùng Khê đang luyện tập, điểm hỏa thuật, ở trong sân nhỏ. Một thời gian không gặp, điểm hỏa thuật của Phùng Khê tiến triển có phần vui mừng, ngọn lửa đã lớn bằng hai ngón tay, nhìn qua uy lực tăng lên một chút. Bất quá, tu vi của nàng vẫn không có tiến bộ, vẫn dừng lại tại luyện khí tầng một. Không tệ. tần lục đứng tại chỗ khen ngợi một câu. Câu nói này lập tức gây nên sự chú ý của Phùng Khê, nàng vội vàng dừng động tác trong tay, mặt mày tràn đầy vẻ ngạc nhiên chạy đến bên người tần lục, ngẩng đầu hưng phấn hỏi. Lão gia, người đi đông đầu lĩnh trở về rồi sao? Tần lục gật đầu cười nói, đúng vậy. Vì không làm cho những người khác chú ý, hắn cố ý nói mình muốn đi đông đầu lĩnh săn thú, ngay cả nô bột trong nhà cũng thông báo như vậy, che giấu mục đích thật sự của mình. Tần lục tùy ý chỉ điểm một chút việc tu luyện của Phùng Khê, sau đó liền về phòng, đồng thời phân phó người hầu chuẩn bị sẵn một thùng nước sạch. Đợi đến khi nước sạch chuẩn bị kỹ càng, tần lục bình lui mọi người, dùng linh khí kích hoạt trận pháp làm nóng của thùng tắm. Sau đó cởi bỏ bộ pháp bào rách nát, cả người ngâm mình vào trong nước nóng, bắt đầu tắm rửa. Mặc dù trong hơn 10 ngày này, thời gian chiến đấu thực tế của hắn chỉ có một ngày, nhưng trận chém giết kịch liệt hôm đó vẫn khiến hắn có chút sợ hãi. Hắn bắt đầu nhớ lại từng màn trước kia. Không thể không nói, hai người kia thật sự là tới quá trùng hợp, tự hồ vốn muốn đi tiên hạt môn. Nghe bọn hắn nói, hai người này còn là trưởng lão phi yến môn gì đó, Lý Thanh Đô quả nhiên là kẻ có thù tất báo. Dương chấn chẳng qua tại lô đài thi đấu bên trên qua minh chính đại thủ thắng, hắn lại có thể mưu tính tỉ mỉ, diệt cả nhà người ta, quả nhiên là bất quá cũng may, lúc đó chiến đấu quá hỗn loạn, bọn hắn còn không biết đại hán mặt chữ điền kia là ta giết thực lực coi như vẫn chưa bại lộ. Đại hán mặt chữ điền tử vong lúc, người ở chỗ này chỉ có tần lục và cố sáng, không ai khác nhìn thấy. Sau đó, mọi người lúc nói chuyện phím trên Linh Chu về quá trình chiến đấu. Tần lục chỉ nói đại hán mặt chữ điền là ngô tranh liều mình đánh thành trọng thương, sau đó mới đánh thắng. Mà tỷ đệ cố gia, tự nhiên cũng không vạch trần hắn. Cho nên, trong số đông đảo đồng hành tu sĩ, thực sự hiểu rõ thực lực của tần lục, chỉ có tỷ đệ cố gia. Hô, tần lục nặng nề thở ra một hơi, đầu dựa vào bên thùng tắm, nhìn về phía nóc nhà, sợ lên vết thương ở ngực do chiến đấu tạo thành, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ may mắn. Bất kể nói thế nào, ít nhất, Là còn sống, ngâm mình trong bồn tắm hồi lâu, tần lục mới đứng dậy, lau khô thân thể và tóc, sau đó mặc một bộ pháp bào mới tinh, tinh thần phấn chấn đi vào trong phòng. Kiểm kê một chút chiến lợi phẩm lần này, hắn khẽ động linh khí, trong, túi trữ vật, không ngừng bay ra các loại vật phẩm. Tràn đầy toàn bộ mặt đất. Nhìn một đống lớn đồ vật này, tần lục thỏa mãn nở nụ cười. Đầu tiên là sách, sau khi Ngụy Phong và vệ hoàng dẫn đội diệt môn, tàn kinh cát của tiên hạt môn tự nhiên cũng bị quét sạch sành sanh khi mọi người chia của trên linh chu tần lục chọn lấy một chút sách mà mình cảm thấy hứng thú ước chừng gần trăm quyển trong đó bao gồm các loại điển tàng như thư pháp địa phương chí đăng khoa ghi chép cổ tịch tranh chữ mẫu chữ khắc và các loại tạp học còn có một số sách về dược thảo y dược binh khí ám khí truyện phiếm danh sách và các loại thường thức trong tu chân giới Trong khoảng thời gian này sẽ không sợ nhàm chán, có thể đọc sách kỹ một chút. vẻ mặt Tần lục sáng lên rạng rỡ, ở đây không có Internet, cách tiện lợi nhất để hiểu rõ thông tin hàng ngày chính là đọc sách, mà bản thân hắn cũng có sở thích đọc sách. Dù sao đến trung niên thì nên đọc nhiều sách, xem nhiều báo, bớt lo chuyện bao đồng và ngủ nhiều. Tần lục thi triển, khống vật thuật, đem những quyển sách này từng quyển chỉnh tề đặt vào trong giá sách. Trừ sách Trên mặt đất còn có các loại pháp khí pháp bào, chừng hơn 20 kiện. Bất quá, những pháp khí này đều tương đối thấp kém, đa số đều thuộc về pháp khí công kích nhất giai hạ phẩm hoặc là trung phẩm, căn bản không đáng mấy đồng tiền. Hiển nhiên là ngụy Phong hai người tùy ý vơ vét ở Sơn Môn mà có được. Bất quá, trong hơn 20 kiện pháp khí, có một kiện lập tức hấp dẫn sự chú ý của tần lục. Đây là một cái hồ lô, hồ lô có hình dạng tạ tay. Ở giữa thắt cổ lại, phần dưới và phần trên phình to, toàn bộ được bao phủ bởi những hoa văn màu lam nhạt huyền diệu. Tần lục cầm nó lên, cẩn thận xem xét, hồ lô này hẳn là tìm thấy trong, túi trữ vật, của đại hán mặt chữ điền, bất quá, đây là vật gì, nghĩ nghĩ, tần lục khống chế linh thức vào bên trong tìm kiếm. Vừa mới tiếp xúc, hắn liền phát hiện trong hồ lô có huyền cơ, bên trong có một không gian, chừng vài trượng lớn nhỏ, bên trong còn có chút nước trong đang lay động. Không đúng, đây là rượu, tần lục đột nhiên ngửi thấy mùi thơm của rượu, không khỏi khẽ vuốt cầm, nguyên lai là cái, tử hồ lô, hắn khẽ động tâm niệm, lấy ra một cái chén, sau đó rót ra một chén rượu từ hồ lô, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Trong chén, tử dịch trong suốt, thuần hậu nồng đậm, tản ra một loại mùi thơm đặc biệt, ngửi qua khiến người ta trong nháy mắt cảm thấy tâm thần thanh thản. Tần lục dùng linh khí dò xét một chút tử dịch, xác nhận không có vấn đề trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Một cổ tử dịch nóng hổi vào cổ họng, chỉ trong nháy mắt, liền khiến ánh mắt hắn lóe lên tinh quang, rượu ngon, tử dịch vào miệng tan đi, mang theo một tia ngọt ngào cùng một cổ cảm giác mát rượi truyền khắp toàn thân. Rượu mạnh vào cổ họng, lại không chút nào có cảm giác nhói buốt ngược lại cho người ta một loại cảm giác hết sức thoải mái, còn có một cổ mùi thơm ngát thấm vào tận tâm can, ở trong miệng rất lâu không tan. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là Toàn thân cơ bắp của hắn thế mà trở nên nóng hổi một chút, rượu này tựa hồ có công hiệu tăng cường thể chất, tốt, tốt, cái, tử hồ lô, này hẳn là pháp khí nuôi rượu, Tần Lục trong lòng suy đoán. Đối với loại hình pháp khí này, Tần Lục đã từng tìm hiểu, chỉ cần rót tử dịch vào trong pháp khí, trải qua thời gian thôi hóa, phẩm chất tử dịch liền có thể gia tăng, cuối cùng giúp thể chất người dùng tăng cường, xem ra sau này có thể mua chút rượu về chứa đựng, như vậy liền có thể càng uống càng mạnh liệt. Tần lục âm thầm vui mừng. Lại lần nữa thưởng thức một lát, hắn bắt đầu xem xét những chiến lợi phẩm khác. Bất quá, phù lục, đan dược, những vật này ngược lại không có gì mới lạ, đều là những đồ vật từng thấy qua ở vô cực phường. Nhưng vẫn có giá trị không nhỏ, tần lục đánh giá một chút, tất cả những vật này cộng lại, giá gốc có lẽ có thể đạt tới hơn 8.000 linh thạch. Đương nhiên, quý giá nhất tự nhiên là chiếc thuyền phi hành cỡ trung có thể chở 20 người kia. Thuyền phi hành này chưa nói đến những thứ khác, vô cực phường khẳng định không có bán, giá thị trường ít nhất phải từ 3.000 khối linh thạch trở lên. Giá trị chiến lợi phẩm cộng thêm gần 5.000 linh thạch tiền mặt thu được, chuyến đi này, Tần lục thu nhập chừng hơn 1 vạn 3.000 linh thạch, ngay cả Tần lục, cũng bị con số này làm cho giật mình. Trách không được cố sáng và cố nguyệt tích cực như vậy, Lý Thanh Đô vừa gọi liền lập tức đi, đánh đấm, không ràng buộc. nguyên lai là có lợi ích lớn như vậy hơn 1 vạn linh thạch ta phải vẽ bao nhiêu lá phù mới có thể kiếm được A, tần lục trong lòng cảm thán không thôi. Một lát sau, hắn đem tất cả mọi thứ thu vào, túi trữ vật. Nhìn bốn cái, túi trữ vật, trên người, tần lục có chút nhịn không được cười lên, xem ra, túi trữ vật, loại vật này không cần mua, cuối cùng sẽ có người đưa, bất quá, có nhiều linh thạch như vậy, đã đến lúc mua chút đan dược trùng kích luyện khí đại viên mãn. Chỉ là lần trước vì tấn thăng mà ăn quá nhiều đan dược, cảm giác đã sinh ra kháng dược tính, tụ khí đan khi càng ngày càng không có hiệu quả, phải đi cửa hàng đăng dược xem xem có loại tụ khí đan khác hay không. nghĩ đến đây, trong mắt Tần Lục tinh quan lập loè, tràn đầy kỳ vọng đối với cuộc sống tương lai, phản phất tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống đều ở phía trước. những tu sĩ trở về từ Long Hổ môn ở đông đầu cũng giống như Tần Lục, ở nhà kiểm kê chiến lợi phẩm của bản thân, ý cười tràn đầy, nhưng không ai nghĩ tới. Trận chiến diệt môn tiên hạt môn do Lý Thanh Đô tổ chức lần này sẽ với một tốc độ cực nhanh, nhanh chóng gây nên oanh động tại mây trôi phủ, mà chính bởi vì trận chiến này, một trận đại chiến tranh mấy trăm năm qua chưa từng có ở mây trôi phủ, đang chậm rãi mở màn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha!